các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì cô mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời cao đêm vợi vợi kia là một đốm lửa sáng chói lòa. Hình dáng của đốm lửa đó tựa như tựa như một con chim lớn vĩ đại vậy. Bất chợt bên tai Ngọc Lam vang vẳng tiếng gọi lớn. "Ngọc Lam, tỉnh lại đi con, Ngọc Lam." Ngọc Lam từ từ hé mở. Cô kinh hãi khi mà nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của cha mình với hai con mắt trợn trắng, bất thình lình hoảng hốt Ngọc Lam dùng hai cánh tay đập mạnh vào mặt con quỷ nhập tràng đó mà hét lớn. "Độc quỷ giữ, buông tao ra, buông tao ra." Con quỷ nhập tràng này bị Ngọc Lam đẩy mạnh bất ngờ, khiến cho nó đập đầu vào thành bàn chảy máu đầu mà ngã lăn ra đất. Ngọc Lam như người vỡ mộng, lúc này cô mới nhìn quanh thì ra cô đang nằm trên sập gian nhà chính, xung quanh là biết bao nhiêu cô dì chú bác đang đứng đó. Ngọc Lam đưa tay lên mồm kinh hãi khi cô nhận ra được những gương mặt mà cô đã nhìn thấy trong cơn ác mộng vừa rồi. Thế nhưng mà điều khiến cô đau đớn hơn cả chính là cha cô đang nằm trên mặt đất với cái chán đang dỉ máu. Bên cạnh là mẹ cô và một số người họ hàng khác đang tiến tới đớt dậy. Ngọc Lam ngồi trên giường nhìn cha mình ứa nước mắt. Chột cô đưa tay về phía trước mà hét lớn trong nghẹn ngào. Bố ơi! Bố! Khánh từ từ dừng xe trước cửa bệnh viện. Sau khi gửi xe xong, cậu ta xách cái ba lô lặng trình trịch và đi thẳng lên tầng 3 khoa tâm thần. Khánh đi dọc cái hành lang khoa tâm thần, mà cậu cảm thấy trong lòng như có một nỗi buồn mang má. Hai bên hành lang là tiếng cười nói, tiếng khóc, thậm chí là cả tiếng la hét thi thoảng lại vang vọng. Nhiều người khi đi vào khoa tâm thần thì họ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Thế nhưng mà đối với Khánh mà nói thì cậu ta lại không hề cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại, cậu ta chỉ cảm thấy đồng cảm và có chút thương tiếc cho những mảnh đời còn quá nghiệt ngã mà thôi. Đứng trước cửa phòng cuối hành lang, Khánh nhẹ nhàng đưa tay lên gó cửa Thế rồi tiếng chốt cửa mở ra Từ đằng sau cánh cửa đó chính là Ngọc Lam Nhưng với một bộ dạng hoàn toàn khác Ngọc Lam bây giờ đã gầy gọc và xanh sao lắm Ngọc Lam đưa con mắt mệt mỏi Và trên đôi môi cô cố nở một nụ cười giả tạo Ngọc Lam nói Khánh vào đi Khánh không nói gì Cậu ta chỉ mỉm cười Thế rồi Khánh bước vào vô trong phòng Ngọc Lam đợi Khánh vào hẳn Thì cô chốt cửa lại Khánh đứng giữa căn phòng bệnh quen thuộc của Ngọc Lam mà nhìn quanh. Dù cho có tới đây cả chục lần rồi, thế nhưng mà nhìn vào cái căn phòng đơn sơ thư thoát đồ đạc với một đống sách phép thuật tâm linh, thì Khánh như cảm thấy trong tim mình nhói đau lắm. Không lẽ nào, người mà cậu yêu thương nhất đã thực sự bị tâm thần rồi? Ngọc Lam tiến tới bên Khánh hỏi, "Khánh mang sách cho Lam ư?" Khánh nghe cái câu hỏi đó của Ngọc Lam mới chợt nhớ ra tình khỏi cơn suy nghĩ bọn bề của bản thân. Khánh gãy gật đầu. Thế giờ cậu ta đặt cái ba lô lên sườn và kéo phép mô tìa ra. Khánh lôi từ trong ba lô ra thêm một lố sách những sách cổ khác về phù thủy và thế giới tâm linh. Ngọc Lam đứng bên cạnh nhìn những quyển sách đó thì hai con mắt như sáng lên. Thế giờ Ngọc Lam vỡ vội lấy mấy quyển sách. Cô nhằm tay dở qua mấy trang. Sau đó Ngọc Lam ôm một ít sách vào ngồi lại với bản góc phòng cho được chất hẳn đám sách. Ngọc Lam ngồi vào ghế. Cô để đấm sách đó của một bên. Sau đó Ngọc Lam mở ra một quyển tập, gi gi chép chép lại thêm một số thứ gì đó. Khánh ngồi bịch xuống giường thở hắt ra. Hai mắt cậu ta thì nhìn không chớp về phía Ngọc Lam. Từ cái ngày mông mạnh mất, Ngọc Lam như lột xác và trở thành một con người hoàn toàn khác. Tình cảm giữa Ngọc Lam và Khánh cũng có lẽ vì thế mà chấm dứt hẳn. Tuy nhiên, đó mới chỉ là sự khởi đầu. Sau cái vụ việc mà Ngọc Lam kéo quan tài công nội mình ra đồng, việc cô đẩy ngã bố mình Và cô liên tục nằm mơ thấy những cơn ác mộng kinh hoàng. Những cơn ác mộng có liên quan tới cái giấc mơ mà cô nhìn thấy người nhà mình nằm trong quan tài có cả bố cô nữa. Và rồi cứ như thế, cứ đến đêm, hễ như lúc Ngọc Lam khép đôi mắt lại thì những cơn ác mộng lại âm ầm đổ xô đến. Lúc này thành ra Ngọc Lam ngủ ít hẳn và cơ thể cô như cạn kiệt sức lực dần dần. Ngọc Lam vốn rất hối hận về những gì mà mình đã làm với ông nội. Thêm vào đó là những cơn ác mộng kia Nhưng máy bảo cô rằng Chính cô bằng cách nào đó Là người sẽ mang lại rủi ro cho nhà mình Chính vì thế Mà cô đã liên lạc với ông chúa họ hàng xa Mặc sức cho bố mẹ và người trong gia đình ngăn cản Ngọc Lam đã xin một phòng Tại khoa tâm thần của bệnh viện này Như để tự giam giữ mình Và cách ly bản thân khỏi gia đình Trong thời gian ở đây Đồng thời Ngọc Lam đã lấy rất nhiều sách của ông nội Họa chăng Cô muốn báo thù cho ông nội và tìm cách triệt cái người thanh niên mặc áo vải đội mũ đen kia. Không biết từ giây phút nào mà trong thâm tâm của Ngọc Lam đã hình thành lên một sự thù. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net